Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2960 điền Thần Hy Cùng Thiết Tháp Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lúc này đây may mắn có lâm đảo hữu suất thủ tương trợ nếu không Chúng ta thật đúng là đánh không thắng những cái thứ này nói không Chừng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn rồi Tạo bào lão giả trên mặt tràn đầy mừng rỡ, bay đến lâm hiên bên cạnh. Thân ôm quyền hành lễ. Ha ha, đảo hữu quá khách khí, lâm mố bất quá cơ duyên xảo hợp tới chỗ. Này cũng đàm không xuất lực cái gì có thể đem những này thạch khôi. Lỗi diệt trừ là mọi người liên thủ kết quả, lâm mố một người cũng không dám kể công. Lâm Hiên trên mặt đồng dạng tràn đầy dáng tươi cười, mây trôi nước. Chảy mở miệng. Đạo hữu vẫn là như vậy khiêm tốn đến ta giới thiệu hai vị đồng đạo cho người. Tạo Bảo lão giả lời còn chưa dứt, mặt khác cái kia một nam một nữ đã bay tới rồi. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua tuy nhiên thần thức không thể thả ra, nhưng... Gần như vậy khoảng cách muốn cảm thụ đối phương cảnh giới thực lực Đó cũng là không có bất kỳ độ khó địa phương Nàng này liếc nhìn lại ước chừng chừng hai mươi niên kỷ phân thần Trung kỳ Đương nhiên hắn chính thức niên kỷ khẳng định xa xa không chỉ sở dĩ Nhìn về phía trên giường như thiếu nữ là vì nàng chú nhan đều biết Cách này tại tu tiên giới không kỳ lạ quý hiếm Nữ tử phần lớn như thế Nàng này nhìn về phía trên Cùng hai mươi suốt đầu dai nhân giống Nhau như đúc Không chỉ có tuổi trẻ Hơn nữa xinh đẹp Khéo cười tươi Đẹp làm sao cả người tàn mát ra Một cổ xinh đẹp khí chất Vị này chính là Điền thần Hy Điền đảo hữu xuất thân minh khê các Lâm huyên tuy là khổ tu giả Nhưng sư môn đại danh chắc hẳn cũng đắt được nghe nói. Minh Khê Các. Lâm Hiên không khỏi vẻ mặt biến đổi, hắn đương nhiên là có nghe nói. Thất lạc giao diện, tuy dùng U Minh Ám Vương Vi để nhất cao thủ, nhưng nhân tộc cùng ma tộc thế lực cũng không thể nhẹ nhục. nghe nói cổ ma có vài vị thánh tổ, nhân loại tu sĩ bên này cũng không thiếu độ kiếp. Cấp bậc lão quái vật trong đó, Minh Khê Các thái thượng trưởng lão thanh danh lan xa. Bất luận thực lực danh khí đều vượt qua xa lần trước chứng kiến thanh. Nhan tôn giả có thể so sánh. Lâm Hiên mặc dù nói không bên trên bội phục. Nhưng giờ này khác này. Biểu hiện ra hay là muốn lộ ra vài phần kính ngưỡng không biết. Dương Đồng Tiên Tử cùng đạo hữu xưng hô như thế nào. Đó là gia sư. Điện thần hy cười đáp lễ biểu hiện ra. Mặc dù đều bị chu chỗ, nhưng đuôi lông mày khóe mắt đều bị toát ra dương dương tự đắc. Đây cũng là khó trách có như vậy một vị rất giỏi sư phó, cũng tự. Khó trách nàng này sẽ có như vậy vài phần đắc ý cùng kiêu ngạo rồi. Bất quá nàng đã danh môn đệ tử. Tương tất thực lực cũng muốn còn hơn. Phân thần trung kỳ. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua ánh mắt rồi lại chuyển. Hướng về phía bên cạnh một gã tu tiên giả. Mặc dù dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác cũng không khỏi được kinh. Ngạc, đó là một gã giống như cột điện đại hán thân cao chừng hơn một. Trượng, như vậy dáng người, tại nhân loại tu sĩ ở bên trong đó là. Hiếm thấy vô cùng, Lâm Hiên thân cao mới đạt tới bên eo của hắn. Người này không chỉ có cao đến không hợp thói thường Tướng Mạo cũng Là xấu xí vô cùng Đầu chọc chân trần toàn thân vạm vỡ vô cùng Nếu như không có đoán sai Thằng này hẳn là một thân cực kỳ cao minh luyện Thể thuật có lẽ hắn thân thể cường độ không kém hơn cùng gia yêu Tộc Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn Phải biết rằng, luyện thể thuật tại tu tiên giới truyền lưu tuy nhiên, rộng khắp vô cùng, nhưng có thể tu luyện tới cao dai, nhưng lại rất thư thức vô cùng, dùng phượng mau lân giác để hình dung, đó là tuyệt. Không quá đáng. Đó cũng không phải bởi vì luyện thể thuật uy lực chưa đủ. Cũng không. Phải tu luyện loại này công pháp tu sĩ không cố gắng thật sự là cùng. Yêu tu ma tục so sánh với nhân loại tu sĩ tại thiên phú thượng sai đi. Một tí. Nói thí dụ như yêu tục vừa ra đời tự có được cường hoành thân thể. Xen thể tự nhiên là sự tình nửa mà công bội đấy mà nhân loại tu sĩ. Lại hoàn toàn trái lại ưu thế của bọn hắn ở chỗ thông minh tài trí. Về phần thân thể thì là rất nhu nhược đấy tuy nhiên tiền bối cổ tu. Bắt trước yêu tục cũng sáng lập một ít dùng cho sèn luyện thân thể Công pháp nhưng trừ phi là thiên phú gì bẩm đích nhân vật nếu không Đều là sự tình lần mà công nửa rồi Đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ người nói thí dụ như Lâm Hiên Hắn thân thể cường độ tự không kém hơn bất luận cái gì cùng gia yêu Tục thậm chí những cái kia thiên địa linh thú cùng Lâm Hiên so sánh Với cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Nhưng Lâm Hiên bất đồng trừ hắn ra tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết. Cực kỳ huyền diệu bên ngoài. Tại hắn đan Điền khí hải còn có lam sắc. Tinh hải cho nên. Lâm Hiên có thể thiên thiên gió mặc gió. Mưa mặc. Mưa phục dụng chiết suốt sau đích kỳ lân quả. Một ngày hay hai ngày. Hiệu quả có lẽ nhìn không ra. Nhưng kiên trì. Cách mấy ngàn năm lâm hiên thân thể cường độ dĩ nhiên là làm cho người xem thế là đủ rồi rồi nhưng mà hắn có thể làm như vậy những người khác nhưng lại không cần nghĩ trước mắt đại hán có thể dựa luyện thể thuật trở thành một phân thần trung kỳ tu tiên giả chắc là có chỗ hơn người hoặc là nói thiên phú gì bẩm rồi lâm hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua một bên tạo bảo lão Giả giới thiệu thanh âm đã truyền vào lỗ tai vị này chính là An Đạo. hữu ngoại hiểu thiết tháp tôn giả, một thân luyện thể thuật đã đến. Suốt thần nhập hóa tình trạng thậm chí có thể dùng thân thể trọi. Cứng cùng dai tu sĩ Pháp bảo là lão phu như vậy hậu kỳ tu tiên giả. Gặp được cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn một đường. Ha <cười> ha, đảo hữu khen chật rồi. Tại hạ mặc dù có vài phần là thực lực. Nhưng lại sao có thể cùng hai vị như vậy hậu kỳ tồn tại so sánh với. Tại hạ một chút hư danh, bất quá là nghe nhầm đồn bậy, làm không được. Chuẩn, đại hán kia liên tục khoát tay, ôm ôm phản bác. Người này mặt ngoài thô lỗ kỳ thật nhưng lại một thô trong có mảnh. Đích nhân vật. Khiêm tốn hữu lễ cùng bề ngoài đó là không hề cùng. Dạng cho nên mới có câu kia tục ngữ, người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu trong mặt mà bắt hình rong, vô cùng. Nhất ngu xuẩn bất quá. Tạo bào lão giả giới thiệu về sau, mấy người bọn họ ngắn ngủi hàn. Huyên một lát, sau đó liền tụ cùng một chỗ thương lượng kế tiếp nên. Làm cái gì bây giờ rồi? Vừa hỏi, mấy vị này kinh nghiệm cũng không chính mình không sai biệt. Lắm cơ duyên xảo hợp tiến nhập cái này sa mạc, sau đó tự ra không? Được rồi, bất đắc dĩ, đành phải như không có đầu con rồi trong sa Mạc đi dạo, nhưng mà bọn hắn cũng gặp nguy hiểm bị sa mạc trong sinh trưởng ở địa. Phương quái vật công dích bất quá không phải bò cạp theo bọn hắn đến. Miêu tả đến xem cũng xa không có cái kia hóa hình kỳ bò cạp quái lợi. Hại! Trong đó nàng kia gặp phải chính là một đầu độc xà tạo bào lão già. Gặp một chú chuột mà cái kia gã đại hán đầu chọc gặp phải quái vật. Càng kỳ quái hơn lại là một cây xương rồng cảnh hóa hình mà thành. Quái vật! Tuy nói vạn vật đều có thể tu tiên, nhưng thực vật khai linh trí tình. huống thật đúng là không thấy nhiều. Nhưng không quản bọn hắn gặp phải chính là cái gì, đều bị ba gã phân. Thần kỳ tu sĩ từng cái chém giết sạch rồi, mà ba người lựa chọn cũng. Đều cùng lâm hiên không có sai biệt, đem quái vật kia đả bại về sau. Giúp hồn luyện phách. Khoan hãy nói bọn hắn nếu là sa mạc trong sinh trưởng ở địa phương. Quái vật đối với cái này áp mộng sa mạc rất hiểu rõ, cũng tự phi. Thường tin tưởng. Tuy nhiên theo trong trí nhớ của bọn hắn không có tìm được phải như. Thế nào mới có khả năng khai nơi này, nhưng đều có quan hệ với cái kia. Cung điện phế tích miêu tả. Vì vậy, tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống ba người cũng. Đều cùng Lâm Hiên đồng giảng Ngựa chết cho rằng ngựa sống y đi tới nơi Này Thứ nhất Là muốn từ nơi này tìm kiếm được ly khai Tại đây manh mối Thứ hai Tự nhiên là bởi vì thanh nhan tôn giả lời hứa Ai không muốn Đạt được cái kia kỳ diệu thủ trạc Đã đến cung điện có khả năng nhất Cử lưỡng tiện Đó là đương nhiên cũng tự không cần phải do dự trần Chờ